Các bạn đang nghe tại audio.net Thấy được, năm đó chu Tại Vũ quyết định chia tay với cậu, cũng chưa chắc toàn là ích kỷ đâu. Diệp Thủy Tinh lý trí thử phân tích tâm trạng của chu Tại Vũ. Anh ta thực sự có suy nghĩ vì cậu, khuyên cậu trở về viên là vì không muốn cậu từ bỏ âm nhạc, từ bỏ giấc mơ của mình. Hạ âm thản thở. Như vậy là mình sai lầm rồi sao? Cậu cũng không sai, ai cũng không sai. Diệp Thủy Tinh chán nạn lắc đầu. Nếu như muốn trách Thì trách năm đó hai người gặp nhau không đúng lúc Vậy còn bây giờ thì sao Còn chưa đúng sao Mình không biết được Tại sao cậu không hỏi xem anh ta có ý gì Mình muốn hỏi anh ấy Hạ âm hoảng sợ Sao mình có thể Tự ái có quan trọng vậy không Diệp thủy tinh dịu dàng khuyên Không thể hạ thấp mình thổ lộ với anh ta trước sao Không phải là vấn đề tự ái là Là như thế nào Hạ âm bỗng dưng đứng lên tim loạn như ma đối bạn với bạn trí tốt nhưng không muốn nói láo cô nói thật sẽ làm mình cảm thấy rất yếu ớt cô không thích cảm giác như vậy nói với mình đi Hạ âm Diệp Thủy Tinh nhìn ra sự do dự của cô nhẹ nhàng hướng dẫn chúng ta không phải bạn tốt sao không phải đã nói là mặc kệ xảy ra chuyện gì vui vẻ cũng được khổ sở cũng được đều chia sẻ với nhau mà đúng cô phải nói cô cũng không muốn giấu diếm hạ âm dứt quát quay đầu đối mặt với sung nhan ân cần của bạn tốt môi run run thổ lộ nỗi lòng bí mật mình không dám hỏi anh ấy là bởi vì nếu như anh ấy cự tuyệt mình nữa mình sẽ tan nát cõi lòng mình sợ mình không có dũng khí chịu đựng nỗi đau này diệp thủy tinh chấn động lúc này mới chợt hiểu ra loại đau đớn từ trang máu thịt tràn ra đó cô rất rõ ràng đau đớn này Con người có thể chịu lần hai sao? Cô hoảng hốt nhìn bạn tốt. Hạ âm cũng nhìn cô, trọng mắt mê ly, môi anh đảo hơi hé, nụ cười yếu ớt giống như tuyết động đầu cành mùa xuân, lúc nào cũng có thể rơi. Thủy tinh, mình phát hiện mình thật ra rất nhát gan. Phòng trưng bài này chính là chỗ hẹn hò bình thường của cô và từ Tuấn Kỳ sao? Chú Tại Vũ tựa vào tường, nhìn qua kiến trúc khéo léo tinh xảo chốc mắt, căn phòng kiểu Nhật này đã trải qua năm tháng tang thương nhưng bởi vì từng xây dựng lại nên vẫn sạch sẽ, sảng khoái, phần đất rộng kế cửa sổ thủy tinh đang được ánh nắng chiếu rọi, cái ghế lớn trước đó cũng được in bóng lại. Phòng này xây trong ngõ hẻm, trên đường đến đây trồng đầy cây cổ thụ, vô cùng ấm áp, nếu không chú ý rất có thể sẽ bỏ qua. Hiện nhiên chủ nhân mở phòng trưng bày này không phải vì lợi nhuận, thuần túy là hứng thú thôi. Nghe Hạ Âm nói, chủ nhân phòng trưng bày này là bạn tốt dịp thủy tinh của cô, xuất thân nhà giàu, tính tỉnh ưu nhã. Trong tiệm thỉnh thoảng sẽ tổ chức buổi tọa đàm hay tụ hội, ra vào đều là nghệ sĩ, phòng khách rất có phong cách nghệ thuật của châu Âu. Em nói từ Tuấn Kỳ đến loại địa phương này, anh không cho, hỏi lại. Cô liếc anh một cái, đừng nghĩ anh ấy xấu xa, anh ấy thường xuyên đến, anh ấy cũng có chút nghiên cứu với hội họa và đồ cổ thiếu gia lang thang đó chủ tại vũ cao mày hạ âm giống như nhìn ra suy nghĩ của anh lành lạnh dương tiếng nói anh ấy không xấu như anh nghĩ đến quán ba chỉ là vì buông thả áp lực lấy đâu ra áp lực lớn như vậy để cuồng hoa mua vui với phụ nữ chủ tại vũ suy nghĩ đen tối anh không phải không nghĩ tới bên cạnh hạ âm có đàn ông trên thực tế anh cho rằng đàn ông theo đuổi cô nhất định chất đầy xe nhưng tử tuấn kỳ Vì sao cố tình nuôi tới với loại playboy đó Cô có thể có lựa chọn tốt hơn tỷ như Hoàng tử piano đã diễn Cùng cô ở Nhật Bản Hẳn là không tồi Hoặc là đáng chết liên quan gì đến anh chứ Làm sao anh lại quan tâm tới chuyện đời tư của cô Đúng như lời cô Anh không phải ba mẹ cô Không phải ai của cô Chẳng qua là một bảo vệ cô tốn tiền mướn tới thôi Anh không có tư cách lo cho cô Quyền lợi như vậy Anh đã bỏ qua từ rất sớm Điện thoại di động ở trong túi rung lên Theo quy luật Chu thẻ vũ nghiêm nghị đuổi đi suy nghĩ Lấy điện thoại ra Lít trên màn hình thân sắc càng thêm âm trầm Cha Anh đang ở đâu Giọng nói chú tổn phong bẽn nhọn Có chuyện gì sao Về nhà một chuyến cho tôi Tôi có chuyện muốn nói với anh Con không rảnh Anh không nghĩ ngợi đáp lại Con đã nói rồi Con có nhận một công việc Gần đây không có thời gian rảnh để về nhà Công việc anh nói là làm bảo vệ cho Hạ Âm sao?" Tiếng nói của Chu Tồn Phong lạnh hơn, bao hàm gió lạnh, rất có ý vị mưa gió sắp đến. Thần kinh Chu Tại Vũ bỗng chốc căng thẳng. "Đừng hòng." Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net